Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình là Ngôn Tình Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 5 của bộ truyện Lấy Vợ Thiên Kim Kiêu Ngạo Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh nhé Tập 5 Chiều ngày hôm sau, hội nghị ra mắt sản phẩm mới do IR Group và T-Party phối hợp tổ chức đã được diễn ra tại sảnh tiệc lớn gần công ty Sẽ có nhiều minh tinh và những hiện tượng mạng tham dự tối nay Thậm chí còn có tin tức rằng Phó Chủ tịch Tập đoàn IR Trung Quốc Lâm Cảnh Thước Và Giám đốc điều hành Tập đoàn Trạch Ưu Giang Trạch Dư cũng sẽ đến Lâm Cảnh Thước vừa mới nhậm trước Phó Chủ tịch Tập đoàn IR Anh ấy từ Mỹ trở về Đây là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện ở Trung Quốc Trước giờ Giang thần Giang Trạch sư sẽ để Phó Chủ tịch Kỳ Chiêu Chi tham dự những bữa tiệc như vậy Và chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện Kể từ lòng phỏng vấn trước với tạp chí Tham, Giang Thần đã biến mất khỏi tầm mắt của các phương tiện truyền thông lớn. Lần này anh cuối cùng cũng xuất hiện và là điểm nhấn của sự kiện. Rất nhiều phóng viên đã đến hiện trường. Tất cả đều đợi ở bên ngoài trước buổi trưa, muốn chụp được những tin tức đầu tay độc quyền. Tạ Điệt đến phòng nghỉ nơi tổ chức tiệc vào buổi trưa có vẻ buồn ngủ. Cô bị làm phiền bởi cuộc điện thoại của Tạ Xuyên đêm qua. Mã đến gần 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Cô được đội ngũ phục trang đưa cho phòng thử đồ và khoác lên mình một bộ lễ phục màu đen mới nhất của tuần lễ thời trang năm nay. Tạ Điệt đang mặc lễ phục ngồi trong phòng trang điểm. Hệ thống sửa đã được bật lên. Cô mệt cực kỳ. Có chút mơ màng sắp ngủ. Nhà tạo mẫu thiết kế kiểu tóc cho cô. Rất kiên nhẫn. Ông ta cẩn thận Tết cho cô một bím tóc lười kiểu pháp theo khuôn mặt và phong cách ăn mặc của cô. Sau đó cuộn phần đuôi tóc lại ra sau đầu, lộ ra một chiếc củ thon dài mảnh mai. Nhà tạo mẫu trong khi làm tóc cho cô có chút không nó nên lời. Nhiều minh tinh hàng đầu sẽ có đội ngũ tạo kiểu tóc riêng, trong khi những người khác sẽ đến để ban tổ chức lo việc trang điểm và làm tóc. Ông ta vừa mới bước ra khỏi phòng thử đồ vip bên cạnh. Bên trong đều là những ngôi sao hạng A, hạng 3, danh tiếng so với một blogger thời trang thì lớn hơn nhiều. Nhưng dường như giữa một dàn người Tiểu thơ Sunny vẫn là đẹp nhất Vẻ ngoài 100 điểm Khí chất 100 điểm Nếu không phải là khí sắc đang không được tốt Thì so ra vượt qua rất nhiều Những ngôi sao nổi tiếng Sau khi làm tóc xong Một chuyên viên trang điểm khác đến trang điểm cho cô Chuyên viên trang điểm xách túi mỹ phẩm đi tới Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Môi mím chặt Vẻ mặt có chút lạnh lùng Lại có vẻ không dễ gần Cô gái có ngũ quan tinh xảo, đường nét sâu và lớp nền thật tốt, nhưng khuôn mặt của cô có hai cuồng thâm lớn và hốc mắt xương đỏ. Vừa thấy là biết tối hôm qua ra ngoài sóng gió, không thể nó là không làm chuyện gì bậy bạ. Những người nổi tiếng trên mạng và các blogger này trước mặt trông sáng sủa xinh đẹp, thực ra đời tư của họ thực rất hỗn loạn. Sắc mặt của chuyên viên trang điểm xấu đi, giọng điện của cô ta rất hung hăng. Cô Gianni, cô có phải đang làm khó tôi không? Cô biết rằng hôm nay tôi có một bữa tiệc Tối hôm qua còn đi ra ngoài chơi Khí sắc kém như vậy Quần thơm lớn như vậy Tôi chẳng điểm thế nào được Đây không phải là cố ý làm khó dễ tôi sao Tạ điệt tối hôm qua khóc đến mất kiểm soát Vốn dĩ tâm tình đã rất bực bội rồi Cô lập tức sầm mặt khi nghe thấy giọng điệu châm chọc cao mày nói Nếu tôi đẹp và trong trạng thái hoàn hảo Thì tôi còn cần cô làm gì nữa Cô nâng cầm ngây ngốc nói Cô ra ngoài đi Tôi sẽ tự làm. Tạ tiểu thư chưa bao giờ có thói quen hạ giọng khi phải làm việc với những người không chuyên nghiệp và bất lịch sự như vậy. Chưa kể tâm trạng hôm nay của cô còn rất tệ. Chuyên viên trang điểm nghe thấy lời nói không chút khách xí nào của cô. nghẹn ngào một hồi rồi ném gọi trang điểm lên bàn trang điểm. Đây, vậy cô tự làm đi. Đừng có mà tìm tôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong bữa tiệc. Tạ điệt nghiêng ngừa liếc mắt một cái. Đi thong thả, không tiễn. Cô ngay sau đó liền từ từ chọn ra một vài loại mỹ phẩm, thường dùng và kiểm tra chúng cẩn thận. Khó khăn lắm mới vẽ được vài nét, vẻ mệt mỏi biến mất, người trong gương lại một lần nữa sạng rỡ trở lại. Từ phòng tròn điểm đi ra, tạ điệt lấy ra thư mời, cất bước về phía đại sảnh yến tiệc. Cô tìm thấy chỗ ngồi của mình ở hàng ghế thứ tư của dãy ghế thấp nhất trong sảnh tiệc. Hàng ghế đầu tiên là dành cho các vị trí cấp cao. Tạ Điệt liếc nhìn và nhận ra nhiều người trong số họ có liên hệ tới Tạ Gia. Một số người trong đó thậm chí còn đến Tạ Gia để chúc Tết khi cô còn nhỏ. Chỗ ngồi của Giang Trạch Sư và Phó Chủ tịch ir nằm giữa. Ghế trông còn đang ngồi, họ vẫn chưa đến. Hàng ghế thứ hai và thứ ba dành cho các ngôi sao lớn. Trong một buổi tiệc thời trang như vậy, các minh tinh đều trang trang điểm rất tinh xảo, ăn mặc lộng lẫy. Trang sức trên người đều rất xa hoa. Minh tinh đúng là minh tinh. Dù là khuôn mặt, cốt cách hay tỷ lệ cơ thể đều hoàn hảo Thì ngược lại các blogger và những người nổi tiếng trên mạng Sau hàng thứ tư lại kém hơn rất nhiều Vì vậy ngay từ khi Tạ Điệt ngồi hàng ghế thứ tư Đã thổ hút sự chú ý của nhiều người Một số phóng viên báo đài đã lặng lẽ Quay camera qua và chụp lại Một vài blogger nhỏ Và người nổi tiếng trên mạng nhìn cô thì thầm Trợ lý du ngồi bên cạnh Kéo váy cho Tạ Điệt Vẻ mặt có chút do sử Khôi mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức sận Tạ Điệt cảm nhận được sự không thoải mái của cô ấy Xoay người lại Có gì thì nói mau đi Cô bé này bước vào tạm ti party với tư cách là trợ lý Ngay sau khi tốt nghiệp đại học Đây là công việc đầu tiên của cô nàng Cách đây vài ngày cô bé đã khóc và nhờ cô đưa đến bữa tiệc này Nói rằng mình là fan hâm mộ số 1 của Giang Thần Việc cô bé có thể nhìn thấy Giang Thần hay không là đều nhờ vào cô Nhưng biểu hiện như táo bón bây giờ của cô bé là sao đây Du rụt rè, liếc nhìn cô và nói và đôi má học lên Chị Gianni, chuyên viên trang điểm vừa rồi nói Chị là người kiêu ngạo, khinh thường người khác Em đã cãi với cô ta một vài câu Mà cãi không lại Bây giờ chắc nhiều người đã biết chuyện rồi Em đoán là giờ họ đang nói xấu chị đấy Tạ Điệt hờ hững ngồi xuống Thẳng sống lưng cười nói chỉ có vậy thôi sao Du sững sở một lúc tức giận nói Chị Gianni, chị không tức giận sao Họ là đang ghen tị với chị vì chị đẹp hơn họ Tạ Điệt không nói nên lời Từ nhỏ đã có quá nhiều người nói cô tính khí đại tiểu thư Nếu lần nào cũng phải tức giận Thì chỉ làm bản thân chịu thiệt dù tiếp tục lẩm bẩm Rõ ràng là chuyên viên trang điểm kiên nói lung hăng như vậy Chị Sunny cũng đâu nói gì Chỉ là nói tự mình trang điểm thôi Là cô ta không đủ chuyên nghiệp Nói xong cô đỏ mặt mà vỗ về nịnh nọt Tạ Điệt Ghé tai nói nhỏ Chị Sunny Chị trang điểm trông đẹp quá. Em nghĩ so với Phùng Tiêu ngồi hàng đầu tiên thì đẹp hơn nhiều. Phùng Tiêu là một ngôi sao đã tham gia chương trình thử giọng cách đây một thời gian và hiện là một minh tinh đỉnh đám. Khi ra mắt, cô ấy đã có một vẻ ngoài xinh đẹp. Tạ Điệt nghe vậy thì cười nhướng mày. Trước khi trang điểm thì không đẹp sao? Giữa ánh đèn rực rỡ trong sảnh tiệc, cô mặc một chiếc váy đen khoét lưng lớn. Lộ ra trước cổ thon thả và lung thung lũng bướm tinh xảo. Khe hở xinh đẹp phía sau kéo dài đến thắt lưng. Khi cô quay đầu lại híp mắt cười. Sự dạng rỡ bên trong cùng sự tự tin và kiêu ngạo như đang che giấu một số câu chuyện không rõ ràng. Cô ăn diện lộng lẫy. Xinh đẹp đến mức cô bé trợ lý bé nhỏ ngồi kế bên cũng phải đỏ mặt. Tối hôm qua cô gọi cho anh. Anh ôm điện thoại cả đêm không ngủ. Còn bây giờ nét mặt vẫn đang tỏa sáng. Sang trạch dư đứng ở bên hông cửa sành tiệc. Ánh mắt ngưng tụ, thật lâu vẫn không thể cất bước. Thành trí dũng dơ tay qua cua trước mặt anh, cho là anh vẫn không nhìn rõ. Gia Tổng, chỗ ngồi của anh ở hàng ghế đầu, tôi dẫn anh qua. Giang Trạch Dư thu hồi ánh mắt, đi thẳng một đường đến chỗ ngồi. 4 giờ 30 chiều họp báo chính thức bắt đầu. Lần này ir Group và Tiet Party cùng nhau sản xuất một số sản phẩm mới, bao gồm áo phông, váy, túi sách, còn nghiên cứu phát minh một số sản phẩm son môi và nước hoa. Sân khấu chữ T được dựng ngay tại chỗ Để tạo điều kiện cho những người mẫu trình diễn Quần áo và túi sách Ngoài ra còn có một số gian hàng bằng kính Trong suốt trưng bày một số sản phẩm làm đẹp mới 2 giờ sau Họ báo kết thúc Các phóng viên rời đi Mọi người cầm thư mời đi tối phòng ăn bên cạnh dùng bữa tối Tiệc tối sau bữa hội nghị kiểu này Thường theo phong cách phương Tây Khách dự tiệc không cần phải ngồi xuống Chỉ đi lên quanh với lây sâm panh trên tay Điều này giúp mọi người giao tiếp dễ dàng hơn Dù uống một ngụm nước trái cây, mắt cô bé đảo quay một cách vụn trụng, đôi mắt sáng lên đột ngột sau khi nhìn thấy người cô muốn thấy. Cô kéo váy Tạ Điệt. Chị Giang đi mau nhìn kìa, hướng 9 giờ, là Giang thần yêu dấu của em. Hồi nãy trong lúc họp báo, em chỉ thấy được sau gái, bây giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật rồi, thật là đẹp trai quá. Tạ Điệt nhìn theo hướng cô bé nói, Giang trẻ giữ trong bộ âu phục đĩnh Đạc tay cầm ly rượu nói chuyện phim với người đối diện. Chất lỏng màu sâm panh nhạt đang đong đưa sóng sánh Một dáng vẻ quý tộc Dịu dàng nhưng cũng lưu manh Tạ Điệt nghĩ đến câu nói tức giận Tối hôm qua của anh Cô muốn tôi giúp cô Nghĩ cũng đừng nghĩ Cô không khỏi cười nhẹ Người đàn ông trước mặt này Người khác thì bày ra bộ mặt Bộ dạng bình tĩnh lý trí Quay lưng một cá liền trở mặt Nói câu nào nghẹn họng câu đó Dù thấy cô cười thì tỏ vẻ phân khích Chị Gianni Chị cũng thấy gian thần rất đẹp trai đúng không Sắp tới chị và em có thể cùng để đẩy thuyền Để em nói chị cái bí mật này nha Em đẩy thuyền CP Giang Thần và Kỳ Tống lâu lắm rồi Tạ Điệt nghi ngờ hỏi Kỳ Tống sao Du gật đầu Đúng rồi, người sáng lập khác của trạch ưu đó Kỳ Du Chi, Kỳ Tống Anh ấy cũng rất đẹp trai Tuy rằng không đẹp bằng Giang Thần Nhưng cũng rất xoái khí Em thấy hai người bọn họ chính là một công một thụ Đặc biệt sướng đôi Tạ Điệt như nuốt phải rùi Hồi lâu sau mới khẽ hỏi Vậy trong CP của em Ai công ai thụ dù thật sự suy tư một lúc lâu Cái này cũng khó nói Xét về ngoại hình thì Giang Thần khẳng định là thụ rồi Nhưng xét về tính cách Em nghĩ Giang Thần bã đạo hơn Dù sao thì những năm đầu lúc trạch ưa còn trong điều kiện thô sơ Cũng là một mình anh ấy gánh vác dù nói xong Vẻ mặt có chút trầm xuống Em nghe mấy người tên thai ba nói Là thị lực của Giang Thần Cả hai mắt hình như đều bị tổn thương Ánh sáng quá sáng hoặc quá tối... Đều không thể nhìn rõ được. Bọn họ đều suy đoán là do công việc của anh ấy quá loạn. Chật! Tuổi còn trẻ như vậy... Vất vả quá làm gì? Tạ Điệt nghe được những lời này thì bỗng dùng mình. Suy chút nữa làm rơi cả ly rượu. Suy giảm thị lực hai bên. Sao có thể như thế được? Cô cẩn thận nhớ lại từng chút một. Mấy lần trước gặp mặt đều tốt. Tối hôm qua anh còn lái xe về nhà. Nếu anh ấy bị suy giảm thị lực cả hai bên... Thì chắc chắn không thể lái xe vào ban đêm được đúng không Đây có phải là Chỉ là tin đồn hư cấu thôi không Tạ Điệt chưa kịp suy nghĩ Thì đột nhiên có người gọi cô Săn đi tiểu thư Tạ Điệt quay đầu lại Người đàn ông trước mặt khá cao lớn Trông anh ta cao hơn cô vài tuổi Khuôn mặt tuấn tố Khí chất tiêu sái nhìn hơi quen mắt Người đàn ông thấy cô không nhận ra mình Cũng không khó chịu Cười nói đùa Chắc chắn rồi Một người ưa nhìn thì rất dễ nhớ Tôi nhớ tiểu thư San đi đây Nhưng em lại không nhớ tôi Thật là uổng phí 5 năm trước Cùng nhau làm bạn trên bãi biển Vernice Tạ Điệt bây giờ mới bừng tỉnh Nhận ra anh ta là ai Cô mỉm cười xin lỗi Max đã lâu không gặp Sao lại ở đây Max chỉa tay ra và nói Tôi vừa thăng trước nên quay về đây làm việc Tạ Điệt nhìn huy hiệu của anh ta Từ từ khôi phục tinh thần cô ngạc nhiên Anh là phó chủ tịch mới được bổ nhịp Của tập đoàn YR Trung Quốc Lâm cảnh thuốc sao 5 năm, năm chưa qua quá nhanh phải không Khi họ gặp nhau cách đây 5 năm Anh ta chỉ là một biên tập viên nhỏ trong bộ phận thời trang của tạp chí Vogel tại địa trong lòng suy tư Xem ra anh ta chắc chắn là phố nhị đại được chuyển đến cơ sở để đào tạo Lâm cảnh thước Tiền tiếng Anh là Max Trớp mắt nhìn cô Ừ, thật ngạc nhiên Không ngờ lại được gặp em ở đây Thực ra tôi đã xem video của em trên internet Và tôi rất thích Sau khi nói xong anh nhìn lên cô Nhìn xuống Tạ Điệt Đột nhiên hai mắt sáng lên như đang suy nghĩ điều gì. Anh nắm lấy cổ tay cô vừa đi vừa nói. Perfect. Sunny, tôi có chuyện muốn nói. Công ty chúng tôi năm nay sẽ cùng ti party tuyển chọn một người phát ngôn trong nước. Đích thân tôi tự mình xét tuyển. Những giáo nữ đi thử vai trước đây để bị tôi từ chối. Tôi vẫn thấy tư chất của họ không đủ. Hôm nay gặp được em mới biết được họ kém chỗ nào. Đi, tôi sẽ giới thiệu em với những người bên ti party Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta cùng quyết định. Dù bên cạnh tạ điệt há to miệng ngạc nhiên Chị Sunny và Lâm Cảnh Thước Phó chủ tịch ít rồi là người quen à Cùng nhau làm bạn ở bãi biển Vernais Chết tiệt Điều này quá là điên rồ phải không Lâm Cảnh Thước luôn là nỗi ám ảnh Trong giới thời trang Chưa bao giờ tiết kiệm lời khen khi thấy đồ đẹp Nhưng cũng rất kén trọn Hầu hết các sao nữ đến thử vai trước đây Đều bị những lời lại đánh đá của anh chế nhạc đến phát khóc Vừa nhìn thấy chị Sunny Anh ta đã đưa ra quyết định ngay Vậy không phải chị Sunny là người phát ngôn lần này sao Dù sau đó cảm thấy rằng Chính mình đang được ôm một cái đùi Trong bữa tiệc một số blogger Và những người nổi tiếng trên mạng Đã nhìn thấy lâm cảnh thước kéo cổ tay tạ điệt từ xa Họ đã bị sốc trong giây lát Sau đó mỉa mai chua chát Well Tôi nói mà kiêu ngạo như vậy còn không phải là có hậu phương sao Hóa ra trong danh sách lại có cả phó chủ tịch IR Cũng là ỉ vào mình xinh đẹp Nên làm những chuyện xấu xa Bên đây Tạ Điệt bị hành động nghĩ cái gì làm cái đó của lâm cảnh thức làm cô giờ khóc giờ cười. Lúc gặp anh ở LA 5 năm về trước, Tạ Điệt đã biết người đàn ông này hành xử rất khác người thường. Khi anh 3 tuổi, anh cùng gia đình di dân từ Thượng Hải sang Mỹ. Mặc dù anh chàng có một làn da phương Đông, nhưng bên trong thực sự là một người Mỹ, là người thuộc cung nhân mã điển hình. Anh sống với tấm lòng tràn ngập yêu thương, có tiền nhàn rỗi, lớn lên với tinh thần vô lo vô nghĩ. Nên anh đã có giáo huấn cô khi thấy cô ngồi khóc trên bãi biển. Lúc ấy tiếng Trung của anh không được tốt lắm. Ngữ điệu còn pha chút giọng Thượng Hải quê nhà. Một cô gái có tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp. Có chuyện gì mà không nghĩ ra. Mua một cái túi là có thể giải quyết được mọi chuyện. Không thì mua double. Tạ Điền không thể nhịn cười khi nghĩ đến điều này. Nhưng cô chưa nhận ra rằng Lâm Cảnh Thước đã đưa cô đi qua gần hết rảnh tiệc. Lâm Cảnh Thước cuối cùng cũng dừng lại nắm lấy cổ tay Tạ Điền nhiệt tình nói với người trước mặt. Giang Tổng, đây là bạn tôi, tiểu thư Sunny. Anh xem có phải cô rất xinh đẹp và khí chất không? Tôi nghĩ cô ấy phù hợp với hình ảnh của người phát ngôn mà chúng ta đang tìm kiếm lần này. Anh thấy sao? Sự trong ly của Giang Trạch Dư đung đưa trong nửa phút. Ánh mắt của anh dần dần rời khỏi khuôn mặt của hai người họ. Cuối cùng ngưng tụ trên cổ tay mà lông cảnh thước đang nắm chặt. Thứ ánh sáng chết tiệt trong đại sảnh sáng đến mức anh có thể nhìn rõ một màn này bằng đôi mắt bị suy giảm của mình Hầu kết lên xuống, anh hít mắt về mặt vô cảm. Hai người biết nhau à? Tạ Điệt hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng rút cổ tay ra khỏi lâm cảnh thước và giấu nó ra sau lưng. Cô đang định giải thích nhưng lại ngay thấy lâm cảnh thước cười nói. Đúng vậy, lúc trước ở bãi biển Vernice ở Los Angeles, tiểu thư Sunny và tôi đã có một mối tình một đêm. Đến nay tôi còn nhớ mãi không quên. Tạ Điệt, mẹ nó, cái gì mà tình một đêm, chết tiệt. Tên người Mỹ này ra ngoài mà không chỉ học tốt tiếng Trung gì cả. Nó cái gì vậy chứ? Đúng vậy. 5 năm trước, gặp nhau ở trên bãi biển Vernice ở Los Angeles. Đến Mỹ chưa được bao lâu. Lúc đó cô rất suy sụp và ủ rũ. Cô ngồi trên bãi biển và khóc lóc cả đêm. Max, người tình cờ đi ngang qua và không có làm gì vào thời điểm đó, đã ở bên cô và nói làm nhảm suốt đêm. Cái tên người Mỹ chết tiệt này có lẽ cảm thấy rằng Gặp mặt một lần Không đủ để chỉ ra độ dài của cuộc gặp gỡ của họ Vì vậy tự cho là thông minh Mà bóp méo nó thêm từ vào Nhưng tiếng Trung có bao nhiêu bác đại tinh thâm Anh có biết không hả Có phải là đang đóng vai đứa trẻ vô tri không tên kia Mối tỉnh một đêm em gái nhà anh Tạ điện bất đắc sĩ muốn mở miệng giải thích Nhưng Giang Trạch Dư mặt không biểu cảm Mà ở một tiếng lại hỏi Lúc trước Là khi nào Lầm cảnh thước có lẽ không biết tại sao anh lại hỏi chi tiết như vậy. Suy nghĩ một chút rồi thả nhiên trả lời. Năm năm trước. Đúng rồi. Là vào mùa thu của năm năm trước. Tiểu tư sân ni cũng đẹp như bây giờ vậy. Rất ấn tượng. Mùa thu năm năm trước. Không lâu sau khi tạ điệt bỏ anh ra nước ngoài. Giang trạch dưa nghe vậy cơ bắp đột nhiên co rút lại. Trước sau tim lại càng thêm chua xót Càng lúc càng đau đớn và phẫn nổ. Cô lúc ấy mới 22 tuổi. Đối với phương diện này cũng không có chút nào cởi mở Nhìn trưởng thành vậy thôi Nhưng thật ra lại giống như một tờ giấy trắng Có thể thấy thủ đoạn của tên người Mỹ này Tinh viết đến mức nào Hoa ngôn giảo ngữ mà đánh lừa Cô gái anh đâng đi trong lòng bàn tay Thật mẹ nó đáng chết Một chút lý trí còn sót lại của Giang Trạch Dư Cố gắng hết sức để nhắc nhở bản thân rằng Anh và Tạ Điệt đã sớm không còn quan hệ Bây giờ anh giống như một người bạn trai Cũ tọc mạch Nhưng loại lý trí này trước nay Không thể phát huy nổi mỗi lần gặp cô Sảnh tiệc rộn rõ tiếng người Ánh đèn rực rỡ Anh nhẹ nhàng đặt chiếc ly lên trên bàn dài Trải khan trải bàn màu xâm panh cúi đầu nhìn xuống tấm thảm xám đậm trong sảnh ăn Và sắn tay áo sơ mi lên Lâm cảnh thước không dọa ý đồ của anh Nâng chén lên cười Nhưng tạ điệt nhìn thấy hành động kia Cùng với biểu tình hờ hững của anh Cô làm gì mà không hiểu nữa Bí mắt cô nhảy loạn xạ Nhanh chóng bước tới giữa hai người Đưa lưng về phía lâm cảnh thước Nói nhỏ với người đàn ông đang cuối đầu tháo huy mang xét Đây là giành tiệc Nhiều người đang nhìn Không ngờ câu nói này lại phản tác sủng Giang Trạch dư còn tưởng rằng cô đang bênh vực người phía sau Cực kỳ châm chọc lại chua sót Mà cong cong khóe môi Động tác sán tay áo càng lúc càng nhanh Bắp thịt trên cẳng tay lộ ra căng phòng lên Có loại tư thế không quan tâm Tạ Điệt lo lắng Muốn vươn tay kéo cánh tay anh lại Lại sợ hành động này sẽ thu hút Sự chú ý của những người xung quanh Vì vậy cô hạ giọng cầu xin. Giang trạch dư. Tiếng trung của Max không được tốt. Dùng từ không đúng. Tôi với anh ấy không có quan hệ gì hết. Một chút cũng không có. Anh đừng nóng giận Sau này tôi sẽ giải thích với anh. Giọng điểm của cô có chút cầu xin. Lại có một chút làm nũng. Anh thật sự là muốn đánh nhau tại đây rồi. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả bức ảnh của tạ xuyên gửi cô hôm qua. Thế anh không có phản ứng gì sau khi nghe điều này. Tạ điệt cầu xin. Anh tin tôi được không Giang trạch dư lúc này mới dừng lại Ngầm đầu lên tỉ mỉ nhìn cô Đôi mắt cô lúc này chỉ giả vờ với anh Cô nói anh đừng tức giận Cô nói lát nữa sẽ giải thích cho anh Muốn anh tin cô Giọng điệu của cô vẫn nhẹ nhàng Giống rất nhiều năm về trước Mang theo một chút hành động mềm mỏng Cùng bộ dạng làm nũng Thế nhưng cũng là mấy lần gặp trước Cô như nhìn thấy kẻ thù trong bị vũ khí hạng nặng Khác một trời một vực Anh có nên nghe cô không Sang trạch dư siết chặt nắm đấm của mình Một tiếng thở dài Đành phải sắn tay áo xuống Anh mím môi đứng một hồi Sau đó cầm ly sượu đặt ở bên cạnh lên Miễn cưỡng gật đầu với lâm cảnh thước Giọng nói nặng nề không chút thăng trầm Những việc nhỏ này không cần nói với tôi Anh tự quyết định đi Mọi người nói chuyện đi Tôi còn có việc Rước lời anh liếc nhìn tạ điệt một cái thật sâu Sau đó xoay người bước ra ngoài sảnh tiệc Tạ điệt cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm Khi thấy anh rời đi Lại nghe thấy tên người Mỹ hồn nhiên đang đứng sau lưng cô. Người không biết rằng chính mình vừa thoát khỏi một thảm họa. Đắc ý nói. Sunny cô xem. Tôi chỉ nói mấy câu đơn giản lên giải quyết xong chuyện. Tôi đã sớm nghe nói CEO của tập đoàn Thạch Ưa Bình Dị gần gũi. Quả nhiên người cũng như tên. tại điệt nghe được anh lại đem giang xứng với thực đổi thành người cũng như tên. Vô lực mà đỡ chán. ngay sau đó cô nhấn mạnh nói. Max, là bạn bè. Tôi khuyên một câu. Lâm Cảnh Thước nghe vậy có chút sợ hãi Làm sao vậy? Anh biết Một khi người Trung Quốc khuyên anh một câu Những lời tiếp theo đều không có gì hay Tạ Điệt hít một hơi sâu kìm nén sự cao kỉnh cười nhẹ Sau này có thể đừng dùng thành ngữ nữa được không? Lâm Cảnh Thước tự hỏi Tại sao? Tôi yêu tiếng Trung Quốc Tôi học thành ngữ mỗi ngày Tôi còn sao chép một bài bằng lâu nữa Tạ Điệt còn không biết phải nói gì trợn mắt nhìn anh Không có gì Tôi sợ anh bị đánh. Rượu trên xa hoa, đèn trần khổng lồ, tiếng dương cầm nhẹ nhàng và êm ái trong loa vang lên, khiến tâm tình mọi người đều vui vẻ. Sảnh tiệc như Ngọc này không chỉ để khách mời tham dự học báo có một bữa ăn no nê, mà còn là một địa điểm kinh doanh đáng thẻ muốn. Một số đại gia doanh nhân đã có nhân cơ hội này cùng nhau bắt chuyện, trao đổi danh thiết cho nhau để đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác sau này. Lầm cảnh tước không bao lâu đã bị mọi người vây quanh. Tạ Điệt mừng rỡ thoải mái cầm lý rượu đi đến một góc. Tạ Tiểu Thư Đột nhiên có người phía sau trần trừ gọi cô. Tạ Điệt quen lại thì thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng ở cửa phòng tiệc. Thân hình mảnh khảnh, ăn mặc như không đại đa số những người tham dự tiệc hôm nay. Tạ Điệt nghi hoặc Lần này cô thật sự không biết anh ta là ai. Thành trí dũng cầm một cái túi trong tay vừa nhìn ráo rác xung quanh vừa hỏi Tạ Điệt. Tạ Tiểu Thư Cô có nhìn thấy Giang Tổng không? Điện thoại di động của Giang Tổng rơi ở công ty Anh ta lái xe quay lại lấy Đến đây thì không thấy người đâu May mà gặp được người quen hỏi thăm Nhưng còn chưa đợi Tạ Điệt trả lời Thành Trí Dũng đã tự nói Xem đầu óc tôi này Lần trước lúc gặp cô là lúc cô đang say mềm Nên chắc là không nhớ ra tôi Tôi là trợ lý của Giang Tổng Tối đó cô bị đáp dạ dày Là tôi đã đẩy cô đi làm kiểm tra Tạ Điệt sững sở hồi lâu mới phát hiện Hiểu ra toàn bộ câu chuyện Hóa ra hôm đó không phải đi sung xe Mà là xe riêng của Giang Trạch Dư Hàn Tầm Chu thật sự là ngứa mắt mà Cô lịch sự gật đầu với Thành Trí Dũng Xin lỗi Bữa đó cảm ơn anh Giang Trạch Giang Tổng khi nãy vẫn ở trong sành tiệc Hiện tại tôi không thấy anh ấy Nhưng hình như vừa rồi anh ấy đã ra khỏi sành tiệc Chắc là ở hành lang bên ngoài Thành Trí Dũng bước ra khỏi sành tiệc Nhìn trên hành lang dài rực rỡ đèn tường Nhưng lại không có ai Anh ta lấy điện thoại ra Muốn gửi tin nhắn cho Giang Trạch Sư để báo vị trí của mình, nhưng lại nhớ rằng mình ở đây là để đưa di động cho Giang Tổng. nên là không được, anh ta lại không dám chạy loạn xung quanh, chỉ đơn giản đóng cửa và đứng ở cửa để nói chuyện với Tạ Điệt. Thành chí Dũng nhìn lưu sợ trong tay Tạ Điệt, người đàn ông trung niên nổi lên tâm tư rên gì Tạ Tiểu Thư, cô ăn uống tốt hơn chút nào chưa? Lần trước bác sĩ kêu cô cần bắt uống rượu. Nghe được sự quan tâm đầy ẩn ý trong lời nói, Tạ Điệt mỉm cười lắc rượu sâm banh trong ly với anh. À, hiện tại không sao, tôi cầm ly rượu làm dáng vậy thôi. Thành Trí Dũng yên tâm, nhìn thấy nụ cười của Tạ Điệt, anh ta chợt nhớ tới dáng vẻ ngượng ngịu của Giang Trạch Dư hôm trước. Vì vậy đảo mắt làm bộ lơ đãng nói. Tốt quá, tôi cũng lo tráo do Giang Tổng nấu, sẽ làm hỏng dạ dày của cô. Đây là lần đầu tiên anh ấy tự tay nấu ăn trong nhiều năm như vậy. Tạ Điệt nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Không phải lần trước anh nói cháo là do đầu bếp của anh nấu sao? Còn đòi cô 88 nhân dân tệ. Không ngờ là anh tự nấu. Hèn gì? Hèn gì nó ngon đến vậy? Tạ Điệt nhớ khi còn đi học đại học. Tạ Duyên đã mua cho cô một căn hộ chung cư gần trường đại học S để tiện cho việc đi lại. Trong căn hộ có máy chiếu và màn hình cực lớn. Thỉnh thoảng buổi chiều không có lớp. Cô sẽ kéo sang Trạch dư đến đó ăn quà vặt và xem phim. Nhiều lần cô đến xem đến ngủ gục trên sofa. Khi tỉnh dậy, anh đã dọn sẵn một bàn đồ ăn chờ cô ăn tối. Lần nào cô cũng cười nhạo anh như một người vợ nhỏ đức hạnh. Nhưng anh chỉ đáp lại cô. Điệt điệt, anh hơn em 3 tuổi. Anh cần chăm sóc em. Anh ngồi tủ ăn 2 năm, học lại 1 năm cộng lại là hơn 3 tuổi so với các bạn cùng lớp. Nhưng thỉnh thoảng khi nhắc đến 3 năm dài lãng phí của cuộc đời, anh thường nói với giọng biết ơn. Là chậm hơn những người khác 3 năm mới có thể gặp được em. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong sâu thẳm khiến Tạ Điệt rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Nhưng đúng lúc này, ngọn đèn pha lê sáng chói trên phía sảnh tiệc trợt lóe lên rồi vụt tắt. Đã bị mất điện. Tạ Điệt tỉnh táo lại tiến lên vài bước nhìn trong hành lang. Trên tường mỗi nửa thước là có một ngọn đèn. Nằm ở hai bên lối đi dài cũng đã tối sầm. Dường như cả tòa nhà đều không có điện. Môi trường xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt Cả sành tiệc chìm vào im lặng ngắn ngủi Một lúc sau mọi người mới nhận ra Sự cố mất điện và bàn tán xôn xao Có chuyện gì vậy? Tại sao lại mất điện? Mọi người hãy cẩn thận kéo bị ngã Không sao, bên ngoài vẫn còn sáng đèn Cửa sổ có thể đón ánh sáng từ ngoài Không có đèn vẫn có thể nhìn được Chính là vừa lúc ánh trăng mờ ảo Không khí thích hợp Nào, tiếp tục uống rượu Trong màn đêm mờ mịt Mọi người đều có chút kích động Vì mất điện đột ngột Nhưng Thành Trí Dũng đang đứng ở cạnh cửa mạnh mẽ lắc đầu tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Tạ Thiểu Thư, cô vừa nói Giang Tổng đã ra hành lang phía bên kia đúng không? Ánh sáng mờ như vậy, anh ấy lại không mang điện thoại, có thể sẽ bị ngã. Lần trước ở bệnh viện đã ngã một lần rồi, cánh tay đều bị chày xước còn chưa khỏi hẳn. Nói xong anh ta nuốt nước bọt cúi đầu chỉ về phía bên trái hành lang. Tạ tiểu Thư, cô có thể giúp tôi tìm anh ở bên kia không? Tôi sẽ tìm phía bên phải. Tạ Điệt nghe thấy giọng điệu lo lắng của Thành Trí Dũng. Đột nhiên nhớ lại những gì Du đã nói trước đây. Thị giác cả hai mắt của Giang Thần dường như bị suy giảm. Tim cô chợt đập thình thịch. Cô gật đầu và ngay lập tức nhấc chân đi sang hành lang bên trái. Khách sạn mang phong cách cung điện cổ điển. Ánh sáng rời rác từ ngoài cửa sổ cong lên mờ mờ. Ẩn hiện con đường trước mặt. Gót chân 10 phân vững vàng gõ trên mặt đất. Thanh âm lộ ra một chút nôn nóng Tạ Điệt cẩn thận tìm kiếm trong bóng tối Cô thận trọng đẩy hết phòng này Sang phòng khác trên hành lang Hôm nay thì party bao hết phòng tiệc Nhưng bây giờ lại không có ai Đường viền của chiếc váy Satin đen bay lên bay xuống Sau khi đi qua toàn bộ chiều dài Của hành lang mảnh mai Tạ Điệt bước đến chỗ ngoài góc đường Cuối cùng dừng lại Ngay chỗ ngoài kia Dưới hai ba bậc thang Người đàn ông ngã xuống đất trong tư thế chật vật Chắc là chân anh bị thương, anh trống đất nhưng không đứng dậy được nên phải chậm rãi đưa một tay ra để kiểm tra xung quanh thật cẩn thận, như là muốn phán đoán xem nơi nào có vách tường hay lan can. Tuy nhiên, nơi anh ngã xuống ở giữa bậc thềm, còn các bức tường xung quanh thì cách xa anh, làm sao anh có thể chạm vào được? Trong ánh sáng yếu ớt, tạ điệt đứng ở phía sau có thể thấy rõ động tác thận trọng của anh, nhưng anh lại không nhìn thấy gì hết. Trái tim cô như rơi xuống tận cùng Cô bước tới Kìm ném những giọt nước mắt đang trực trào ra Nắm chặt để bàn tay vẫn còn đang chơi với trong không trung Tay của hai người đều lạnh lẽo Nắm lấy nhau cũng không tăng thêm một chút nhiệt độ Sảnh tiệc cách đó mấy chục mét chật nít người Nhưng trong góc vắng lặng Ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng rất mờ ảo Tạ điệt cuối người nắm tay anh Anh đưa sợ Em ở đây Em đưa anh lên Trung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối Suỗi tay nằm ngón cũng không thấy được Ánh mắt vô cùng khó chịu Ngay cả thái sương cũng đau đớn Dao trạch sư một chân dẫm vào không trung Hoa mắt choáng váng liền ngã xuống đất Đầu gối trực tiếp pha vào mặt đất cứng ngắc Cơn đau do đất dây chẳng khiến anh cau mày Anh mím môi hở hững Mở to đôi mắt cố gắng phân biệt xung quanh Nhưng trong môi trường cực kỳ tối tăm này Mắt anh không thể bắt được một tia sáng Dù cố gắng thế nào cũng là vô ích Không khác gì một người mù Giang trạch dư đột nhiên tức giận chính mình Cố chấp vươn tay của quạng bốn phía một cách hỗn loạn Đúng lúc này anh nghe được tiếng bước chân đang đến gần Tần suất và tiết tấu độc đáo của khót giải chạm đất Rất giống một người Không lâu sau người nọ phía sau anh đứng yên Sau phái hơi thở ngắn ngủi Bàn tay đang ở giữa không trung đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy Sau đó cô nói Anh đừng sợ, em ở đây, em đỡ anh lên Giọng nói thật sự quá quen thuộc, quá mức dịu dàng Người đàn ông được mời rất nhiều champion trong bữa tối Đã giữ người một lúc rồi bật cười mỉa mai không thể giải thích được Trong tình huống khủng khiếp này, lại tưởng tượng vị chúa, chúa cứu thế là cô Giàng trạch sư sắc mặt hơi diễu cợt, say khướt cố gắng dùng lực đứng lên Bắp chân đau đớn khiến anh lào đảo trọng tâm không vững mở ngã về phía sau Vốn tưởng rằng sẽ lại ngã xuống nghiêm trọng Nhưng không ngờ lại rơi vào một vòng ôm nhẹ nhàng Sườn mặt của anh thậm chí có thể cảm nhận được Lễ phục tơ lụa mềm mại mà lạnh lẽo kia Lần này anh thật sự choáng váng Nhưng đó không phải là ảo giác Đó thực sự là cô Tạ Điệt thở vào nhẹ nhõm Sau khi đã đứng vững thân mình Cũng may là Giang Trạch Sư ghi lại được Mà không ngã nhào về phía sau Cô chỉ bị lùi lại một bước nhỏ Cô dẫn đường Anh chậm rãi đi đến bức tường trong góc Để anh dựa vào tường Nhận thấy anh đã đứng vững Cô định rút tay ra đồng thời hỏi Giang chảy dưa Anh có sao không Chân của anh có bị thương không Anh có thể đứng được không Anh đợi em ở đây Em sẽ gọi trợ lý của anh qua Không nghĩ rằng Anh không những không trả lời Mà còn cố chấp không buông tay tạ nhiệt hơi vùng vẫy Nhưng anh giữ rất chặt Bàn tay anh lớn hơn cô cả một vòng Chặt chẽ mà nắm tay cô lại Cô không biết ý định của anh cúi đầu nghi ngờ Nhìn anh nhờ vào vài ngọn đèn đường Ngoài cửa sổ và ánh trăng mờ ảo Người đàn ông miếm chặt môi Ánh mắt ngưng trọng Trên mặt không có biểu cảm gì Nhưng động tác lại bướng bỉnh Không có ý mua tha cho cô Anh trầm mặc hồi lâu Đột nhiên nói Đừng đi tôi nhìn không rõ Không thể đứng vững được Em ở lại đỡ tôi Tạ Điệt cuối đầu nhìn bàn tay hai người đan vào nhau không nói nên lời. Rõ ràng cả người của anh đều dựa vào tường, cũng không có mượn lực của cô. Hơn nữa cho dù có chống đỡ, cũng không phải là kiểu chống đỡ như vậy đúng không? Tạ Điệt oán thầm xong không khỏi nghĩ. Người này uống rượu thậm chí không rõ. Trên người lại có thêm vết thương. Chỉ cần cố gắng thêm một chút cô có thể thoát ra. Nhưng hoàn cảnh xung quanh quá an toàn. Một số tình cảm ẩn giấu trong tâm trí cô tăng lên một cách không kiểm soát. Sự phòng bị của cô bỗng chốc tan biến. Đột nhiên trong lòng cô nghĩ ra một ý tưởng thầm kín. Dù sao, ở một nơi tôi tâm như vậy, không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Cũng không ai có thể chụp ảnh. Vì vậy cô không di chuyển nữa. Hai người nắm tay nhau thế này, cô đang ở rất gần anh. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Ở góc hành lang yên tĩnh của khách sạn. Có thể nghe rõ tiếng thở của hai người, bầu không khí ái muội bỗng tràn ngập khóc không gian. Tại địa thiết chặt trái tim đang đập thình thịch, chỉ đơn giản là nắm tay, lại thêm hoàn cảnh tối tăm và yên tĩnh này, hóa ra còn khiến cho cô đỏ mặt hơn cái ôm ở cửa quán ba lần trước. Sau một lúc cứng đờ người, gót giày nhẹ gõ xuống đất, cô chậm rãi siết chặt 5 ngón tay lại, đầu ngón tay chuyển từ trạng thái rũ xuống, tự nhiên Sang nhẹ nhàng vòng qua bốn ngón tay của anh. Anh cảm nhận được động tác của cô, rụt khoát tách năm ngón tay ra, bấu vào năm ngón tay cô một cách gọn gàng, như thể có giữ có thể giữ chúng chắc hơn. Cả hai người đều trột dạ, trong lòng hiểu rõ mà không quan tâm đến mấy ngón tay nữa, cùng một lúc nói ra hai vấn đề mà mỗi một người đang quan tâm. "Mắt của anh bị sao vậy?" "Giải thích chuyện hồi nãy." "Giải thích cái gì?" Tạ Điệt A không hiểu gì thì bị Giang Trạch Sư đoạt lời trước. Vừa nãy trong sành tiệc. Em có nói sẽ giải thích cho tôi. Sau về việc của Lâm Cảnh Thước. Giọng điệu của anh chấp nhất và không cho phản bác. Anh mang một chút bướng bình và khó hiểu như một đứa trẻ yêu cầu người lớn thực hiện lời hứa mà họ đã hứa trước đây. Tạ Điệt A một tiếng. Biết mình sai nên phải mở lời trước. Anh nói anh ta... Mắc là người Trung Quốc. Anh ta từ nhỏ lớn lên ở Mỹ. Tiến trung tạm tạm Nên anh không cần nghe anh ta nói Em và anh ta chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trên bãi biển Vernice cách đây 5 năm thôi Cô nói xong lời lẽ chính đáng nói Trên biển nhiều người như vậy Có muốn làm gì cũng không được Thế nên cái cách cô hú hét khóc lóc lúc đó Thật làm quê cha đất mẹ xấu hổ Tuy nhiên Ngay sau khi câu nói này được thốt ra Tạ Điệt đã nhận thấy có gì đó không ổn Cái gì gọi là muốn làm gì cũng không được Nghe như kiểu cô đang tiếc hận Vậy đã không làm được gì vậy Cô lập tức biện hộ Ý em là cái gì em cũng không muốn làm gì cả Trong bóng tối Giang Trạch Dư không còn cố chấp mở mắt Lâu lâu xếp tay người trước mặt An tâm nhắm mắt lại Để cho giác mạc khô khóc Và trái tim kiệt sức nghỉ ngơi một lúc Sau khi mất thị lực Ngược lại thính giác và xúc giác của anh Trở nên nhạy cảm hơn Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Và từng đường nét lòng bàn tay cô Đồng thời anh cũng có thể bắt gặp bất kỳ khoảng rừng nào trong câu nói và hơi thở gấp gáp của cô. Nghe xong câu trả lời không mạch lạc và lộn xộn của cô. Không khỏi khẽ cong môi. Từ lúc gặp lại đến giờ, cô luôn như lợn chết không sợ nước sôi. Cuối cùng hôm nay cũng có chút sơ hở. Thật tốt. Tạ Điệt thấy rõ nụ cười trên môi anh trong lúc mở mịt này. Nghĩ rằng anh đang cười nhạo cô. Thế là xù lông lên. Cũng không phải là không làm gì. Tụi em ngồi trên bãi biển nói chuyện phiếm cả đêm dài. Suốt một đêm, Giang Trạch Sư nghe vậy cúi đầu, trong lòng tự hỏi. Một đêm dài bao lâu? Mùa thu hồ lờ những bãi cát vàng nắng vàng, biển xanh lấp lánh dọc theo bờ biển đối diện với những ngôi nhà nhỏ màu sắc rực rỡ theo phong cách châu Âu là những dạng dừa. Ban đêm, người đi bộ cởi dày bước trên bờ cát theo hàng hai, hàng ba. Biển đen phản chiếu bầu trời đầy sao. Anh ta và một cô một cao một thấp, Ngồi bên cạnh nhau trên bãi biển Một đêm cũng đủ để họ hàn huyên Từ nỗi cô đơn của thế gian đến lý tưởng sống Rồi tí lý tưởng sống Đến vẻ đẹp cuộc đời Từ hoàng hôn đợi đến bình minh trên biển Anh cay đắng xôi đi ý thức Về bức tranh trong đầu Lại nói mặc dù không có sự tức giận và đau khổ Như vừa rồi sành tiệc Nhưng giọng điệu của anh như thả hàng trăm quả chanh Vào máy ép trái cây Nói chuyện suốt cả đêm Em và hắn có nhiều chuyện để nói như vậy sao Tạm điện không để ý đến sự chua sót trong giọng điệu của anh. Sẽ càng xấu hổ hơn khi nói rằng cô đã khóc lóc thảm thiết. Làm nhảm những thứ vô nghĩa để là vì anh. Vì vậy cô phải lầm bầm một cách mơ hồ. Chà, có lẽ là Max, anh ấy là một người rất hài hước. Ngồi giáo huấn tương đương với hài hước. Nghe được hai chữ hài hước. Người bên cạnh càng thêm trầm mặt. Lúc ở bên anh cô thường hay trêu chọc. Nó là mình nhìn sai rồi. Sao lại ở bên quả bầu nhàm chán này chứ Vào thời điểm đó cô luôn kêu gào rằng Cô sẽ đá anh trong tương lai Và tìm một người hài hước có thể khiến cô cười Cho nên năm ấy cô vừa mới đến Mỹ Liên đi tìm bạn trai mới sao Lòng cảnh thước kia cũng là một trong mấy cái trước của cô à Cơn say dâng lên Người đàn ông đầu óc rối bời Vừa ghen tuông vừa giận Nhưng ngại không thể không có lập trường Mà đi phát hỏa như vậy Đành nghiến răng Càng nắm chặt bàn tay kia như để chút hết cảm xúc Anh cảm thấy mình thật sự vô dụng Nếu như lúc ngồi tù mà anh vô dụng như bây giờ Thì anh sẽ không thể chống cự được đến 2 năm Thấy anh không nói nữa Tạ Điệt sợ anh dây dưa không bỏ Nên nhanh chóng chuyển chủ đề Dùng một cái tay khác cua qua trước mắt anh sang Trạch Dư Mắt của anh là chuyện thế nào vậy? Tuy rằng cúp điện Nhưng ở ngoài cửa sổ có ánh sáng Anh không nhìn thấy sao? Cô dừng lại rồi thận trọng hỏi em nghe họ nói rằng thị lực của anh cả hai mắt đều bị tổn thương. Tại sao vậy? Cô nói xong trong không gian chật hẹp rơi vào một khoảng im lặng. Câu hỏi này dường như khó trả lời. Giang trạch sư chậm rãi mở mắt. trầm mặc hồi lâu mới nói. Nếu tôi nói em sẽ thế nào? Sẽ cho rằng tôi đáng thương sao? Tạ điện nghe vậy hô hấp đều ngưng trễ. Sự đau lòng âm ỉ không thể khống chế liền lan tràn. Khi cô gặp lại anh. Cô nghĩ anh đã sống một cuộc sống đủ hoàn hảo. Sau nhiều năm kiên trì sống trái lương tâm, tạ điệt đã nảy sinh nỗi ám ảnh trong lòng. Cô không thể chấp nhận bất cứ một sự không hài lòng nào từ anh. Chỉ đến khi nhìn anh sống tốt, cô mới không còn hối hận. Vì vậy vừa rồi, khi cô đứng sau lưng anh và nhìn thì anh đang mỏ mẫm trong bóng tối. Cô đã không thể ngừng khóc. Tạ điệt đang dối bời, nhưng lại nghe thấy giọng điệu nhạt nhạt của anh. Đáng tiếc, Đó chỉ là chứng mỏi mắt nhất thời do dùng mắt quá nhiều. Làm em thất vọng rồi. Năm năm qua, tôi nhất định sống tốt hơn em. Tạ Điệt thở vào nhẹ nhõm, giọng điệu anh bình thản, không giống đang nói dối. Cô thả lòng người, chỉ sau đó cô mới nhận ra giọng điệu của người đàn ông. Anh hẳn là đang say, nên lời nói bỡn cợt nhẹ nhàng hơn bình thường một chút, nhưng giọng điệu thì càng cứng rắn hơn. Tạ Điệt nghiêng đầu nhìn anh, Chỉ thấy anh mở to đôi mắt không có tiêu điểm, khóe mắt trong ánh sáng mông lung ửng đỏ. Biểu hiện này thực sự giống như khi cô chia tay anh. Tạ Điệt đột nhiên buộc miệng. Sau bao nhiêu năm có phải vẫn rất hận em không? Hận cô năm đó chia tay không lý do. Hận cô đã nói quá nhiều lời tuyệt tình tàn nhẫn và không để lại cho anh một chút tôn nghiêm nào. Nhưng vừa hỏi xong câu này cô liền hối hận. ngày lúc này lại tự là mình mất mặt. Trong lòng cô biết không ai nói trước được Thời gian mất điện là bao lâu Khi đèn sáng mà có thêm người thì giữa hai người Sẽ có một tình huống khác Tại sao cô lại phải lãng phí thời gian Để vướng vào một vấn đề tuyệt vọng như vậy Cô buột miệng thốt ra câu hỏi này Như là chọc giận người bên cạnh Anh càng dùng sức nắm chặt tay cô Các không ngón tay của tạ điệt Đau đến mức không nhịn được Giết lên một tiếng Một lúc lâu sau Ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ không trả lời Liên nghe thấy giọng anh khàn khàn nói Tạ Điệt, tôi hận em Rõ ràng trong lòng biết rõ đáp án Nhưng chính ta nghe anh nói lại là một cảm giác khác Tạ Điệt chớp mắt Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Cây lục vừng cao mấy tầng gần như rụng hết lá Nhánh cây đem ánh trắng cắt ra thành nhiều mảnh Ừ, em biết Giọng nói của cô gần như không nghe thấy Cô là đang nói chuyện với chính mình Nhưng Giang Trạch Sư đột nhiên ngẩn đầu lên Nhìn chầm chầm cô Lời nói của anh tràn đầy hận ý nhạt nhạt cùng châm chọc Em biết Em biết cái gì Anh nhìn thẳng về phía cô Em có nhớ lời cuối cùng tôi nói với em vào ngày chia tay không Tạ Điệt có chút bối rối khi nghe những lời này Không khỏi nghĩ đến 5 năm trước Ngày đó khi nói xong lời chia tay Cô cầm ô đi ngang qua anh Cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xe lẫn tiếng sấm Cô chỉ nghe được chữ đầu tiên Chính là tử em. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc anh hận cô chứ? Sang trạch sư đợi một lúc lâu. Nhưng không nghe được câu trả lời khẳng định của cô. Đột nhiên anh quay đầu lại. Ít hầu lên xuống cong cong khóe môi. Em quả nhiên không nhớ. Em thật sự không nhớ. Anh quay lưng lại ho vài cái. Trông rất mệt mỏi. Sau đó giọng anh trở nên khàn khàn. Tôi chỉ là... Muốn em đừng đi quá xa. Tôi sẽ đến tìm em. Tạm thiệt hô hấp dồn rập, toàn thân như nhũn ra. Vốn dĩ cô cho rằng bắt đầu từ em phải là một lời nguyền rủa vô độ. Nhưng đến hôm nay cô mới chợt nhận ra lời tiếp theo là một lời van xin. Cô rửa như nhìn thấy giữa cơn mưa lớn ngày hôm đó. Người con trai ướt sũng siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ, tuyệt vọng và bất lực. Anh không biết tại sao mình lại từ bỏ, bị từ bỏ. Nhưng anh biết mình đã nói hết những lời tốt đẹp mà cô vẫn tuyệt tình. Có lẽ lần này thực sự không thể cứu vãn được nữa. Anh đã lùi lại. Một lần nữa buông bỏ tôn nghiêm mà cầu xin cô lần cuối. Em đừng đi quá xa. Hãy đợi anh đến tìm em. Anh sẽ đi tìm em. Anh có lẽ còn ôm một tia hy vọng. Có thể một ngày anh đi tìm cô. Cô sẽ hết giận mà nguyện ý quay về bên anh. Đáng tiếc cô đã không chờ anh. Sau khi chia tay, cô dứt khoát bỏ đi đến một nửa vòng trái đất. Bỏ anh lại phía sau không thương tiếc. Tạ Điệt chỉ cảm thấy trong lòng đau đến Không nói nên lời Bàng hoàng không biết sấm xét là may mắn Hay là bất hạnh Nếu như ngay từ đầu tiếng sấm không vang lên Nếu nghe được câu nói đó Có phải cô sẽ không màng tất cả Mà quay người lại Lật đổ tất cả những tuyệt tình trước đó Ôm lấy anh Nếu là như vậy Hiện tại bọn họ sẽ thế nào Không đợi Tạ Điệt mở miệng Sang trạch sư cối đầu Ánh mắt tràn đầy sự suy sụp Giọng anh thẫn thờ Nỗi đau tê tâm liệt phế 5 năm trước Chỉ còn lại sự hoang vắng bình tĩnh Nhưng ba ngày sau em bỏ đi Mỹ Tạ Điệt Em hỏi tôi có hận em hay không Tôi không có cách nào để không hận em cả Lúc ấy tôi không còn thể mua nổi vé máy bay Làm thế nào Làm thế nào mà tôi đi tìm em đây Tất cả tiền tiết kiệm của anh Đều dùng để mua chiếc túi mà cô tình cờ nhắc đến Nên khi cô rời khỏi Anh không một xô dính tối Khi tạ điệt nghe câu hỏi này Cô chỉ cảm thấy nội tạng của mình đã bị dịch chuyển ra chỗ khác Không biết nên trả lời thế nào Thì trái tim đột nhiên đau nhói Cô luôn biết rằng Cô đã làm anh thất vọng Nhưng dường như cô vẫn đánh giá thấp mức độ tổn thương của anh vào thời điểm đó Và cô cũng đánh giá thấp mức độ thích cô của thiếu niên kia Cô tự lừa dối bản thân và tự an ủi mình không sao cả Chẳng phải anh vẫn sống khi bị người khác tổn thương tình cảm sao Hiện tại anh đang sống rất tốt Anh đã trở thành người cao quý Là bộ dáng mà anh nên có Cô không có làm sai Một lúc lâu sau Giang trạch sư dập tắt tất cả cảm xúc Nhẹ giọng nói Cho nên tôi đã không đi tìm em Anh thà rằng Anh không đi tìm em Tạ Điển cảm thấy trái tim đang rất đau Thất thần kêu ừ một tiếng Khổ sở đến mức không nói được nữa Muốn đưa tay lên ấn vào đôi mắt chua sót của mình, nhưng lại quên mất rằng anh đang nắm lấy bàn tay đó. Giang trạch sư nhạy bén mà cảm giác được ý định rút tay của cô. Hơi thở vừa mới dịu đi trong chốc lát lại trở nên nặng nề. Nằm ngón tay của anh đang chặt vào giữa ngón tay cô, hướng bên trong xiết chặt, giữ lấy không buông ra. Anh làm xong động tác lại ngẩng đầu nhìn cô, mặc dù không nhìn thấy gì. Nhưng đôi mắt thất thần của anh lại cố chấp nhìn về hướng cô đang đứng, như thể tố cáo cô muốn vứt bỏ anh một lần nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lại lần nữa bỏ rơi anh. Tại điệt biết anh đã hiểu lầm, lập tức giữ chặt anh lại. Em không đi, em sẽ ở đây với anh, cho đến khi đèn sáng. Những người cực kỳ nhạy cảm bên cạnh cô đã bắt được cái bẫy đặt sự những lời nói của cô, hỏi một cách xác bén. Thế, còn sau khi đèn sáng thì sao? Sau khi đèn sáng, hai người họ không thể còn dính giáng gì đến nhau nữa Tạ Điệt đang thầm trả lời câu hỏi đó trong lòng Trái tim quặn thắt chưa kịp bịa ra lời nói dối để nói đối phó với anh Rất nhiều đèn gắn trên tường Hai bên lối hành lang phát ra tiếng chạch, nho nhỏ Đồng thời nhấp nháy vài cái Vài giây sau, đèn bật sáng Trong sảnh tiệc cách đó không xa lại truyền đến tiếng kinh hô của mọi người một đám người Có người thò đầu từ sảnh cửa tiệc ra muốn nhìn một chút tình huống đèn sáng trong tòa nhà Thậm chí có một hai người đã đi đến trước cửa hành lang Tiếng bước chân gần như lọt vào tai cô Tim tạ điệt đập thình thịch mà nhảy dựng Máu rổn lên não Họ nắm tay nhau đứng ở góc hành lang Vừa mới tắt đèn sẽ không có ai đi lại Nhưng bây giờ rất khó để đảm bảo Ngoài ra còn có một nhóm phóng viên bên ngoài khách sạn còn chưa kịp rời đi Buổi họp báo cúp điện xem như là một tin tức không lớn không nhỏ Có thể bọn họ lại vào Tuyệt đối không thể bị nhìn thấy Tạ Điệt mở ra năm ngón tay Sốt sáng muốn buông người bên cạnh Nhưng lúc này Anh chỉ muốn làm khó dễ cô Lại dùng sức níu kéo Khi đèn sáng lên Đôi mắt tích ứng được sau vài giây Giang trạch dư chậm rãi khôi phục thị lực Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Điệt Làn da trắng sáng Trong chiếc váy lụa đen cùng với bộ dạng vội vàng muốn phủ sạch quan hệ của mình với anh. Anh cong môi cười mỉm mai. Thế nào? Đây là câu trả lời của cô. Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người. Tạ điên. Thật sự tôi không nhìn thấu cô. Nếu tôi không cho cô đi, cô có thể làm gì? Khóe môi huyên thuyên của anh mím lại. Đôi tay đang nắm chặt của anh đột nhiên thả ra. Anh kinh ngạc cùng hoảng sợ. Anh nhắm mắt lại. Trước khi đầu óc hoàn toàn sụp đổ.